Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, câu chuyện trả mạng cho mẹ già của tác giả Thu Thảo là câu chuyện chúng tôi giới thiệu đến quý vị trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma Đây là một câu chuyện thưa quý vị rất hay mà chúng tôi có diễn phân hành giới thiệu đến quý vị Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn để viết nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Xoạn Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Trong nho giáo của Khổng gia cũng như trong các kinh điển của nhà Phật, chữ hiếu vẫn luôn được xem trọng, được coi như là một tiêu chí chính yếu nhất để đánh giá một con người. Thế sa xưa truyền về cho đến nay, chẳng thiếu gì những câu ca dao tục ngữ dùng để răn dạy người ta về việc làm tròn đạo hiếu. Cha mẹ sinh con có khi không mong đứa bé về sau công thành danh toạ, mà chỉ mong con cái của mình có thể trọn vẹn đạo làm con. Khi trẻ thì nương nhờ vợ chồng, đến lúc về già thì còn trông vào con cái. Trong cả những thời phong kiến cho đến xã hội thời hiện đại, chẳng thiếu gì những câu chuyện về những tấm gương của những người con hiếu thảo. Hè thì quạt nằm, đêm thì ấp lạnh cho cha mẹ, sống lâu trăm tuổi. Để con ca hay có thể chăm lo phụng dưỡng báo đáp lại những tháng ngày bố mẹ nai lưng nuôi con khôn lớn trưởng thành. Cũng chẳng thiếu gì những câu chuyện về các bà mẹ, những người cha bảy tám mươi vẫn cố gắng chắt góp từng đồng để nuôi dưỡng đứa con khuyết tật tâm thần. Những dòng tin ấy tuy ngắn ngủi nhưng lại ấm áp tình người, làm cho những kẻ cứng lòng nhất đôi khi cũng phải ngậm ngùi rơi lệ vì xúc động. Ấy thế nhưng vẫn có những mẫu chuyện khác Lại nhắc đến những gia đình bất hạnh Sinh ra một đứa con vô đảo Làm ra những chuyện nghịch thiên chuyển địa Chi tử phá xa Những mẫu chuyện ấy Làm cho người nghe nhiều khi phải nghiến răng vì tức giận Thương cho công lao trời biển của mẹ cha Phải thành mối bỏ bể Khi mà nuôi dưỡng một đứa con bất hiếu Câu chuyện tôi sắp viết lại dưới đây Dựa theo lời kể của một cụ già nay đã đi không vững diễn ra vào cuối thời kỳ Pháp thuộc, trong một gia đình giàu có nằm ngay giữa nội thành Hà Nội thuở xưa. Cô gia Tiên Lâm ngày ấy là một người đầy tớ hầu hạ trong nhà của ông Phú Lễ, chủ của một hiệu may danh tiếng, có cả công xưởng để sản xuất sang mẫu quốc. Câu chuyện này không nhắc nhiều đến quá trình làm ăn buôn bán, nhưng sẽ khai quát lại tất cả những biến cố rúng rợn kinh hoàng, khiến một gia đình danh gia vọng tộc với rơi vào cảnh tiêu điều tang tóc, chỉ trong một quãng thời gian ngắn, anh đại tớ trẻ tuổi năm nào bây giờ đã ngoài 90 nhưng vẫn còn minh mẫn. Tiếp truyện tôi trong một quán nước vỉa hè trên phố Hàng Thanh Hà Nội. Được phép của cụ Tuy xin được ghi thuật lại một cách trung thực nhất toàn bộ diễn tiến của sự việc, hy vọng không làm mất đi sự lôi cuốn cũng như tính chất ly kỳ rùng rợn mà cụ Lâm đã kể lại cho tôi và buổi chiều ngày hôm ấy. Nội thành Hà Nội xưa không như là bây giờ, khu vực được coi là sầm uất nhộn nhịp chỉ vỏn vẹn xung quanh 36 phố nằm ở quận Hoàn Kiếm ngày giờ. Còn những khu vực khác như làng Long Biên Đông Anh hay thậm chí là cả quận Hoàng Mai Cầu Giấy vẫn chỉ là những vùng hẻo lánh, bao quanh toàn đồng ruộng cỏ cây leo teo vài nóc nhà tụ lại với nhau thành nhiều sóng nhỏ chứ không đông đúc chật trội như những năm sau khi cách mạng tháng 8 thành công và đất nước bắt đầu quá trình công nghiệp hóa. Anh Cả Lâm là con trai cả trong một gia đình cổng đinh ở lãng Nghĩa Lộ, thuộc địa giới của tỉnh Sơn Tây Cũ. Anh Cả Lâm vì nhà nghèo cho nên buộc phải đi lính cho Tây. Sau một thời gian khi xuất ngũ, anh trở về nhà và xin được làm cho ông Phú Lễ. Thời ấy, nhà của ông Phú Lễ nằm ở trên phố Bô Gít Đẹc Bốc Đê, Hôm nay là phố tràng thi Ông Phú Lễ khi xưa giàu có lắm Một mình ông nắm trong tay Cả một loạt hơn hai chục hiểu may Lại thêm ba công xưởng lớn Chuyên sản xuất đồ cho binh đoạn Lính Lê Dương của Pháp Bởi thế mà quyền uy Thế lực của ông cực kỳ to lớn Trở thành một kẻ có tiếng tăm nhất Nhì hòa thành ngày đó Thế nhưng dòng đời không phải lúc nào Cũng bằng phẳng Sự giàu có của ông Phú Lễ Thậm chí còn chẳng thể kéo dài như câu tục ngữ